Để mong gã nhìn thấy chân tình của chị... Mà đối xử lại một cách tương xứng. Hậu bảo nhỏ Hiên... Thôi dáng nhịn đi em ạ. Mình tốt với nó thì nó tốt với mình. Chị hỏi anh Trác rồi... Qua đến Mỹ đặt chân xuống phi trường là mạnh ai nấy đi. Lúc đó dù nó có là một trăm cái lá đơn tố cáo mình mua con lai... Cũng vô ích. Luật Mỹ là như vậy. Còn bây giờ nó mạnh mình yếu... Không thể làm gì hơn được. Hiên gật đầu thì em có làm gì đâu, em chỉ mong sống yên thân chờ ngày đi định cư thôi chứ có đòi hỏi cái gì. Ngưng một chút, Hậu giải thích thêm. Cả tháng nay rõ ràng là hành như nó đổi tính đấy mày ạ. Ừm, uhm, em thấy chị nói đúng không? Nó cũng là đứa biết nghĩ, không phải là chị sợ nó nhưng mà ăn thua là mình biết lúc nào mình cần nhịn còn lúc nào mình cần mạnh. Hiên im lặng không nói gì, nhưng nàng không đồng ý với Hậu. Nàng không tin rằng vì sự tử tế của Hậu Mã Tâm thức tỉnh lương tâm và bỏ cuộc. Theo nạn cả mấy tháng nay Sở Dĩ Tâm không nhắc lại đòi hỏi cũ, ép Hiên phải lấy gả chỉ vì có tổng giám sát bên cạnh. Chị em Hậu ở tới tháng thứ 5 thì tổng lên đường đi định cư. Thằng Niệm đã đi trước tổng vài hôm. Chị em Hậu bàn nhau làm bữa tiệc tiễn chân tổng. Nhưng trước khi dự tiệc, tổng Vũ Tâm sang khu 3 xã Xôi lần chót tại nhà Thạch San. Nhân tiện cũng để nói vài lời từ biệt với cô vợ trẻ của gã, vì nàng đã giúp Tòng giải sầu ở đây suốt nửa năm qua. Hai đứa hân hoan bước vô nhà Thạch San, không cần gõ cửa vì tự cho mình là khách quen. Mà Tòng là khách quen thật, chẳng những quen mà còn sòng phảng nữa, bởi chưa lần nào ngủ với vợ Thạch San mà Tòng phải ghi sổ nợ như nhiều gã đàn ông khác vẫn làm. Hơn thế nữa, tính Tòng vốn hảo phóng, Cho nên lâu lâu còn rủ Thạch San đi nhậu ngoài khu chợ số 7. Rồi mua quà nhỏ nhờ mang về cho vợ gã. Bước vô nhà theo thói quen. Tòng cất tiếng chào và thăm hỏi vài câu bằng tiếng miên. Mặc dù lúc này Thạch San đã nói được tiếng Việt rất sành sỏi. Nhờ giao dịch hàng ngày với đa số khách hàng người Việt. Thạch San đang ngồi viết thư ở bàn ăn. Cây sâu trong bếp. Ngẩn lên xua tay bảo tòng và tâm bằng tiếng Việt. Nghỉ rồi. Nghỉ luôn rồi không tiếp khách nữa Câu nói và thái độ của Thạch San Làm Tòng giật mình thất vọng Lặng người mấy giây Rồi hỏi một câu ngỡ ngẩn Sao lại nghỉ có chuyến đi Mỹ rồi à Thạch San quăng cây bút xuống bàn lắc đầu Còn chờ tái khám mà biết chừng nào mới đi Nhưng mà vợ ta bỏ nghề rồi Tòng tần ngần đứng nhìn quanh rồi tò mò hỏi thêm Anh không cho vợ anh tiếp khách nữa hay sao Bộ, bộ anh bắt bà ấy bỏ nghề à Thạch Sanh vào đầu phân bua bằng giọng tiếc nối. Đầu phải, tại nó muốn bỏ chứ đâu phải tại tao. Tao nói nó gắng làm thêm một thời gian nữa kiếm chút vốn qua Mỹ mở tiệm ăn, mà nó than mệt nó không chịu làm nữa. Tâm buột miệng kêu nhỏ, uổng quá. Hai tiếng uổng quá đó, cả Thạch Sanh và Tòng đều không hiểu tâm muốn than là uổng cho chính gã hay cho vợ Thạch Sanh.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 Tòng phải là hình ảnh một người đàn ông Đáng chú ý hơn cả Tòng lướt mắt Nhìn vào tấm màn bằng vải dày Che kiếm cái giường kê sát vách Nơi vợ Thạch San vẫn thường hành nghề Rồi lại ngó lên gác xét Nhưng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ vợ Thạch San có nhà Gã nhịn không nổi Đành phải nói Bà xã anh đâu rồi Ngày mai tôi đi tôi muốn chào bà ấy một tiếng Thạch San mở to mắt nhìn Tòng Mai mày đi hả Sướng quá rồi Vợ tao đi chợ ạ Mày muốn chào thì chỉ ngồi chờ chút xíu chắc nó cũng sắp về, ngồi đó đi. Dứt lời Thạch San cầm bút, cúi xuống viết tiếp, tòng kéo tay tâm ngồi xuống cái ghế băng kê sát vách bên ngoài, nơi khách vẫn thường nóng ruột ngồi đợi đến phiên mình. Im lặng một lúc, Thạch San ngẩng lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net